các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhờ hai thám tử đang học nghề điều tra, rồi Ramon kết luận. Bí mật chôn xác chồng ở sau nhà, tất nhiên phải là cái chết mờ ám rồi. Fernando cũng kết luận, thôi kệ mẹ nó, mình cứ làm gấp đi, xong lấy tiền là là được rồi. Ở trong nhà giễm tắt hết đèn bếp vì không muốn nhìn cái xác con chồng nằm lù lù ở đó. Đã toan chạy ngay đi mua thức ăn sáng cho hai người làm. Nhưng nàng đứng tần ngần một chút ở cửa, rồi quay vào buồng ngủ, nhìn lại mình trong gương. Qua một đêm thức trắng cãi nhau với tưởng chồng nàng, rồi vừa khóc than vừa vật lộn với cái xác chết do nàng vô tình gây nên. Đôi mắt giờ này đỏ ngầu và cay nhức như sắt muối. Nàng vào phòng tắm, mở vòi nước ấm, vục lên mặt cho tỉnh táo, rồi quay vào buồng ngủ điểm trang kỹ lưỡng để giấu bớt đi nét dã rời và để nếu có gặp người quan thì sẽ không gây thắc mắc cho ai. Mặc dù trời còn sớm, nàng cũng đeo kiếm đen và đẩy cửa bước ra. Mặc cảm tội lỗi trong lòng làm nàng lấm lét đưa mắt nhìn hai căn nhà hàng xóm hai bên, nhưng giờ này dĩ nhiên chưa nhà nào mở cửa. Nàng bấm nút mở cửa xe, toan chui vào thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài đường. "Ố, bà tướng đi đâu mà sớm thế ạ?" Diễm giật mình quay lại. Giờ này gặp ai tất nhiên Diễm cũng hoảng loạn bởi chỉ sợ họ đòi vào nhà khi cái xác tưởng vẫn còn nằm trong bếp. May quá nàng nhận ra bà hàng xóm bên kia đường vẫn quen miệng gọi Diễm bằng tên chồng nàng. Diễm Định Thần niềm nở đáp lễ. "Ồ, bà Thu, chịu khó quá, ngày nào cũng chạy bộ." Quả đúng như Diễm nói, suốt bao nhiêu năm nay, bà hàng xóm của Diễm sáng nào cũng jogging chạy ngang trước cửa nhà Diễm vì phía bên nhà Diễm mới có đường trắng xi măng dành cho khách bộ hành. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt và ướt đẫm lưng áo, chưa kể ngày nào cũng đi gym. Thể dục đều đặn như thế, nhưng Diễm thấy bà không xuống được cân nào. Người vẫn tròn trịa phốp pháp, bởi vì bà càng chạy nhiều càng dễ đói, và càng ăn mạnh hơn. Biết vậy nhưng Diễm vẫn lịch sự, làm bộ nghiêm mặt hỏi. Ôi thôi chết, hình như lúc này bà gầy đi nhiều phải không ạ? Bà Thu lát đầu cười. Hả? <cười> tôi tôi cũng chả biết nữa. Thú thật là mấy tháng nay á, tôi không dám đứng lên bàn cân. Ông nhà ông cứ bảo rằng thì là em chạy như thế mà không xuống cân thì chắc có lẽ cái cân nó hư rồi á. Hay là vì em đứng lên cái cân thì nó gãy rồi không chịu nổi ấy. Diễm nhấn mạnh, trong bà nói đùa đấy, bữa nay trong bà ốm đi nhiều. Bà Thu vừa thở hổn hển vừa đáp, "Ừ thì đấy." Thì thật ra tập thể dục đi, để nhắm vào sức khỏe thôi, chứ tôi cần gì xuống cân. Thôi, tôi đi vậy nhá. Diễm chào tạm biệt rồi đứng nhìn theo lắc đầu. Chui vào xe, Diễm thoáng nghĩ đến anh em Fernando có thể vì sợ hãi mà đổi ý, sẽ lặng lẽ bỏ đi khi nàng thắng nhà. Nhưng nàng lại tự trấn an rằng, số tiền nàng trả quá hấp dẫn, họ sẽ không đủ can đảm từ chối. Ở tiệm cà phê Diễm tình cờ gặp một người quen vừa bưng ly cà phê đi ra, đó là Quyên làm nghề địa ốc. Bị căn bệnh yên trí là sáng nào cũng phải có ly cà phê Starbucks mới đủ sáng suốt để làm việc. Quyên nổi tiếng là người ăn mặc thanh lịch. Nhờ lúc này bán nhà rất chạy nên nàng dùng toàn hàng hiệu đắt tiền. Ngày vợ chồng Diễm còn cơm lành canh ngọt, Diễm mò đến 3 tiệm neo, tất cả đều do Quyên đứng làm trung gian. Rồi khi vợ chồng Diễm dặn đất vì tường về Việt Nam lấy vợ bé, quên lại bán rùm Diễm hai tiệm để lấy tiền đưa cho tường, đổi lại việc tường để lại căn nhà cho Diễm và con gái. Quyên cùng tuổi với Diễm nên dễ trở thành bạn thân. Nói đúng ra thì quen thân với tất cả mọi người vì thói quen giao tế nghề nghiệp. Hôm nay vừa thấy Diễm, Quyên ngạc nhiên lắm, chạy lại hỏi. "Ơ? Ba này, có bao giờ uống cà phê Starbucks đâu, sao bữa nay lại ghé lại đây?" Này, mua cho kép phải không? Diễm đang dối bời trong lòng, nhưng càng phải làm ra vẻ thản nhiên và bảo quên. "Ôi, kép ở đâu ra mà dễ thế? Thế bà giới thiệu cho tôi đi." "Này, nghe Thiên Hạ khen là cà phê sao bất ngon, nên bữa nay uống thử xem sao ấy mà." Dĩ nhiên quên không tin, nàng đoán chắc là Diễm mua cho người khác vì nghe đồn Diễm đã có người tình mới. Quên nhìn Diễm đăm đăm rồi lại tò mò hỏi. "À mà này, nghe nói Bà định đổi nhà phải không? Hôm nọ tôi có đi ăn đám cưới gặp bà Trinh. Bà bảo rằng là à, bà kể cho bà ấy nghe là phong thủy cái căn nhà của bà đó nó xấu lắm. Cái thế đất nó xấu mà hướng nhà cũng không có hợp tuổi nữa. Đâm ra là... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.